Tuấn kể liếc cái đồng hồ gờ sóc thể thao đang đeo trên tay. 19 giờ 10 phút rồi. Chiếc xe cứu thương của tụi nó trẻ vào con đường Bình Long, rồi lại tiếp tục trẻ vào đường bờ bao Tân Thắng, được khoảng 100 thước, thì thằng Nha Trang xi nhanh bên trái cho xe tắp vô lệ. Tuấn hơi ngạc nhiên, vì nó thấy phía trước cách khoảng hơn 50 mét, mới tới cái quán ăn. Nếu đậu xe ở đây thì phải lết bộ cho quán sau. Thằng Nha Trang như hiểu được nỗi thắc mắc của Tuấn, Nó cười cười nói <cười> Mày mốt anh Tuấn nhớ để ý nha Nếu mà có ghé ăn uống á Thì mình kiếm cái chỗ nào đậu cách xa chút Tại vì đa số chủ quán họ nhìn thấy cái xe của mình Họ sợ xui Nhưng mà đậu xa đó Thì cũng phải nhìn thấy xe trong tầm mắt của mình Không thôi á Tụi nghĩa quân nó đi ngang qua Đua mấy cái thứ trong xe mình là mệt lắm á Tuấn cũng cười cười ra dễ hiểu ý Hai thằng tụi nó thông thả bước vào trong một cái quán có cái tấm biển là cơm tấm đêm. Cơm tấm đêm có thể gọi là một thứ ẩm thực phổ biến, vừa bình dân, vừa ngon ở cái đất Sài Gòn về đêm. Ai cũng có thể thưởng thức nó, từ một thằng nhóc chân chơi đi ít hát bóng lộn, từ một ông công chức, cho tới như một anh công nhân, rồi chị lau công đến thằng xì ke đang thèm ken. Mà nói ăn cơm tấm, tưởng đơn giản nhưng không phải như vậy. Cơm phải hộp nhỏ, không nhão cũng không được khô. Sườn nướng phải mềm, hơi ương ướt Và đặc biệt ăn vào phải có cái hậu ngọt ngọt Dưa chua cũng phải giòn, không chua quá Chà cũng không được ngọt quá Đặc biệt linh hồn của món cơm tắm chính là nước mắm Nước mắm phải kẹo kẹo, kết hợp đủ vị Không mặn quá, không ngọt quá Nhưng vị ngọt phải chiếm hơn 60% Ớt dụng ăn với nước mắm phải là ớt bầm nhuyễn, ngầm với giấm Tụi nó bước vào quán đã thấy cá đông người ăn Cũng phải thôi, giờ này là giờ vàng ăn uống mà Lướt xung quanh đã thấy kính bàn Tuấn để ý thấy có một cái bàn ở trong góc Có một cặp nam nữ đang ngồi ăn Nhưng còn hai cái ghế trống đối diện Nó hú thằng Nha Trang rồi chỉ tay về hướng đó Nha Trang thì đang đứng xàm xí với con bé bưng bê cái gì đó Mà Tuấn nghe không rõ được Rồi thằng Nha Trang nhìn Tuấn mà hỏi lớn Ơ, ăn dành Tuấn cũng nhanh chóng đáp lại Sơn bị đêm Tuấn tiến lại cái bàn còn hai cái ghế trống, rồi lịch sự hỏi cặp nam nữ đang ngồi, quay lưng lại hướng với nó. Ở có ai ngồi đây bây giờ chưa về bằng? Đáp lại câu hỏi của nó là hai gương mặt từ từ ngước lên. Đúng lúc đang mệt, đang đói, mà lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em một lần nữa, nên Tuấn như muốn say sẩm đi. Chính xác là em gái đồng này, em ngồi ăn với một thằng nào đó mà Tuấn không cần để ý đến nó làm cái gì. Đồng Nai vừa cười nhẹ nhàng và đáp <cười> Dạ anh cứ tự nhiên Không có ai ngồi đó anh Trong khi tuấn còn đang lơ ngơ, Thì thằng Nha Trang đã bước tới bên cạnh và nói, Ủa, điên cơm ở Đồng Nai <cười> Dạ, nay có chạy xe không anh Tụi nó cũng đang ngồi xuống bàn Thằng Nha Trang trả lời Mới giờ tối đêm Chắc là thằng Nha Trang cũng là mối quen của quán cà phê, Nên thấy nó nói chuyện tự nhiên với em Đồng Nai bây giờ tuấn mới để ý kỹ em đồng nai ở một cái khoảng cách gần cái má lớn đồng tiền cứ chúng chiếm mỗi khi em cười ánh mắt em long lanh nhưng hình như tuấn cảm thấy có một nét gì đó buồn buồn ẩn sâu trong đôi mắt đó khuôn mặt trái xoan của em như hợp với cái kiểu tóc ngố cùng với mái tóc dài được búi cao ngồi kế bên đồng nai là một thằng chắc cũng trạc tuổi với em nhìn cách ăn mặc tuấn đoán chắc cũng cậu ấm đây mà Rồi hai dĩa cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn được đem ra cho hai tụi nó. Tặng Nha Trang vừa trang nước mắm vào dĩa cơm tắm vừa hỏi đồng này. Ủa, bây giờ ông làm em? Em lại cười và đáp. <cười> dạ có chứ anh, nhưng mà bữa nay gắn khách em tranh thủ trang tối nha. À giới thiệu cho anh à, đây là bạn trai của em á. Em vừa cười vừa nhìn sang tặng nhóc kế bên. Nhìn em cười trong nụ cười đó. Nó cảm giác em vừa hạnh phúc vừa tự hào Thằng đó cũng cười gật đầu chào tụi nó tuấn thấy hơi nghẹn nghẹn Nhưng thật sự Nó tầm nghĩ nó quá tạo lao rồi Tụi nó mới ăn được một phần ba dĩa cơm Thì Đồng Nai đã ăn xong Thằng bạn trai dội đứng lên kêu tính tiền. tuấn cản lại nói Thôi để tụi anh tính cho Tụi em cứ đi trước đi Thằng nha Trang cũng hùa theo Ừ để tụi anh mời Em đi đi Biết không thể từ chối Em e thẹn, cười. cười Vậy cảm ơn hai anh nha Để bữa nào tụi em mời lại Tụi em xin phép đi trước chỉ là em bước ra khỏi quán Cùng với thằng kia Tuấn thấy thằng bạn trai của em Chắc còn đi lăng màu đỏ Ra đầy mái Đồng Nai tốt lên ngồi sau xe Em ngồi chọn hai tay ôm sát cái thằng kia Chiếc đi lăng vút đi Tuấn thấy trong lòng có chút khục hẳn Nhưng nghĩ lại có cái gì phải hụt hẳn chứ Đàn ông mà Tham lam vậy đó Gặp phụ nữ xinh đẹp thì hay thèm muốn Đó là cái bản chất muôn đời của những thằng đàn ông Tuấn chẹp lưỡi trò nhai tiếp Ăn xong dĩa cơm đang húp xì sụp chén súp Thì điện thoại thằng Nha Trang lại treo đền Nó vội cầm điện thoại lên Và trả lời Nghe anh ơi mới ăn xong nè Ừ rồi ok Anh gửi địa chỉ qua dùm em đi Em đi liền Nó cướp máy Quay sang Tuấn mà nói Có cả chuyện xác Anh em đi ha Nó dội kêu tính tiện Nhưng Tuấn dành trả Coi như mời thằng em bữa cơm ra mắt Và hai thằng dội dạng ra xe Nổ máy Bật còi hú Rồi lao đi Theo cái hướng địa chỉ Mà thằng Nha Trang Mới nhận được Qua tin nhắn điện thoại Đồng hồ giờ này Là 7h35 tối Tiếng còi hú Vang lên tượng hồi Làm cho những chiếc ô tô Phía trước chạy chậm lại Từ từ nép vào bên phải, để nhường đường cho chiếc xe cứu thương của tụi nó đang lao lên. Vì xe hạ kiến cả cửa sổ bên tài và bên phụ, nên gió sọc vô, mát rượi. Chợt từ trong một cái hẻm nhỏ, một chiếc xe với ba thằng nhóc phóng ra. Thằng Nha Trang dậm mạnh chân thắng một cái. Chét lên một tiếng, vì không có dây an toàn, nên tuấn nhạo người cho phía trước. Tráng nó đập vào kiến trước khá là đau. Thằng Nha Trang tọa đầu hẳn ra, nó chửi. Mẹ tụi bay, muốn chết đó, thì chết một mình nha, con chó Tướng vừa xoa xoa cái trán còn đau, nhìn theo hướng nói chửi. Thì Trang là ba thằng nhóc trai trai, chắc có lẽ cỡ 16-17 tuổi, mặt còn non chuệt, đang ngồi trên chiếc quay anh màu trắng, cười lên ha hả. Thằng Nha Trang bực bội chửi tiếp. quá nữa, không thắng kịp, đó, đã chết mẹ tụi mày rồi. Thằng Nha Trang đạp ra cho chiếc xe lao lên song song với chiếc xe máy của ba thằng nhóc kia. Nó nhìn mặt ba thằng kia rồi chửi tiếp. "Ha, tụi mày muốn chết đó, thì chết mẹ đi nha, đừng có báo đợi người ta." Lúc này một trong ba thằng nhóc hất hàm nói lớn. "Mẹ tụi mày, tụi tao thích vậy đó thì sao? Ngon bước xuống chơi mày." Thằng Tuấn im lặng, coi phản ứng thằng Nha Trang như thế nào. Nó quay qua hỏi Tuấn. "Sao anh, chơi?" Không? Tuấn cười nở miệng, đáp gọn lọn Hừ, <cười> dứt Thằng Nha Trang nhanh chóng Đánh tay lái ép nhẹ xe tụi nó vào trong lề đường Vì đang chạy song song với chiếc xe cứu thương Nên khi bị thằng Nha Trang ép vào lệ Tụi nó phải nương theo Nhưng vẫn bị ngã xe máy Vừa thắng xe Thằng Nha Trang đã rút cây tiếp sắt Để cặp ở dưới ghế tài của nó Nha Trang mở cửa xe nhảy tót xuống Rồi phóng người qua chỗ ba thằng nhóc còn đang lớn ngớ cái chiếc xe máy vừa bị ngã Bên này Tuấn cũng mở xe nhảy xuống Chân vừa chạm đất Nó dội luồn tay vô cái dây nịt, Bấm mở chốt Tặng Tuấn nghĩ chắc thằng em Nha Trang sẽ chơi liền cái vừa chạm mặt tụi kia Nhưng không Nha Trang cận lại cho chỉ mặt tụi kia nói À, tao xuống rồi rồi Vì bây giờ tụi bay sao? Tụi kia nhào nhào lên thách thức thằng Nha Trang Chắc tụi nó ỷ ở đây gần sớm tụi nó chăng Chó cây gần nhà Hoặc là thấy thằng Nha Trang chưa dám chơi tụi nó Vì tụi nó có tới ba thằng Còn đang quạo vì cái tráng Bây giờ lại thấy mấy thằng nhóc ác này Chơi kiểu hùa như vậy Tuấn đã im lặng Và nhìn từ nãy tới giờ Vì nghĩ mình đang bắt đầu một cuộc sống mới Một công việc mới Nó không muốn xảy ra chuyện gì không hay Nhưng bây giờ thấy Nha Trang đang thất thế Với tụi kia Tuấn không thể đứng im bốp lên một tiếng tiến cái đầu dây nịt của tuấn chạm vào trong một trong ba cái đầu của tụi thằng nhóc bằng một lực quốc rất là mạnh. thằng nhóc vừa bị ăn nguyên cái đầu dây nịt, giật mình quay mặt về hướng của tuấn, mặt nó ngật ra, rồi ôm cái đầu đang từ từ chảy ra những dòng máu tươi. không để tụi nó kịp đếm số quân, một tiếng bớt liên tục phang lên. lần này là thêm một cái đầu nữa đang rớt máu ra. đã không đánh thì thôi, chứ đánh thì phải tiên hạ thủ di cưỡng. Tuấn chụp nhanh cái tiếp sắt từ tay thằng Nhà Trang đang cầm Một bài quyền đã cậu bổng Với thằng con lại Nó gục xuống Vì có lẽ Tuấn đánh hơi mạnh tay Thuận tay Nó đập tiếp luôn hai thằng nhóc kia dựa dính hai phát di nịch vô trong đầu Vì chứ mấy vụ đánh lộn đánh lậu Thì Tuấn được xếp vào hàng top tên Ở khu quận 8 rồi Cũng một thời ngang dọc Xách giao kiếm đi theo mấy ông anh Rồi sau đó từ từ có vai bế Cũng được xếp vào hàng anh lớn Mặc dù nó còn ít tuổi Từ bị người ta đánh Rồi từ đánh người ta Đủ các kiểu con đả điểu Thằng Nha Trang đứng hình nhìn thấy Tuấn tra tay với đám nhóc kia Nói thì hơi lâu Nhưng khoảng thời gian chỉ diễn ra nhanh lắm Chừng một hai phút thôi Chưa kịp để tụi kia đứng dậy Mà chắc cũng không đứng nổi đâu Tuấn nói sang phía thằng Nha Trang Lên xe đi Thằng Nha Trang dội vàng nhảy lên xe Tuấn cũng giờ quay bước lên, không quên chút cái chìa khóa xe máy của tụi nó, quăng mạnh vào trong khoảng không phía trước. Mẹ này, cho tụi mày dẫn bộ chết mẹ luôn. Ba mẹ không dạy được, thì để xã hội dạy tụi mày thành người. Tuấn bực tức nghĩ thầm, chiếc xe cứu thương lại hụ còi vang lên như vậy, rồi tiếp tục lao phút đi. Thằng Nha Trang vừa lái xe, vừa hỏi Tuấn. Ủa, Tuấn à, anh có nghĩ sao mà đánh khéo quá vậy, <cười> nghề gì đôi mươi, nóng quá đánh đợi vậy mà, mà hình như nha trang vẫn chưa tin câu nói của tuấn, nó nghĩ như vậy, mà thôi kệ mẹ, tin hay không mặc kệ đi, biết tránh lộn đâu phải là chuyện hay ho gì đâu, mà phải tự hào khoe khoang. Chiếc xe cứu thường rẽ vào cái đường Ni sư Huỳnh Liên, thuộc quận Tân Bình, nha trang chạy từ từ để kiếm cái địa chỉ. Thì thấy phía trước khoảng 200 mét Có một người đàn ông đứng ra Dùng tay vẫy vẫy chiếc xe của tụi nó Chắc là thấy cái đèn ưu tiên đang chớp trên môi xe Chạy ra ra lại Thì thấy người đàn ông đó tra hiệu cho tụi nó đậu lại Ông ta nói Ờ, xe bên thằng chủ xe hả con? Chưa đợi ai trả lời Ông hướng dẫn nhà trang lui xe vào một con hẻm một đoạn Con hẻm cũng trọng Chiếc xe cứu thương đậu Mà vẫn đủ cho hai xe máy tránh nhau được Còn đang lây quay trên xe, thì ông nói tiếp Bây giờ xong ở đây á, tụi con chở qua bên lây giang sĩ Có người nhà đi theo nữa Tụi nó vâng dạ, cho bắt đầu mang cậu trang Đeo găng tay y tế dù Bước xuống xe Đi ra sau mở cớp kéo cái băng ca dạo theo Bước vào căn nhà đã thấy có khoảng 6-7 người xôn xao Có người đang khóc thúc thích Người đàn ông lúc nãy dắt tụi nó vào trong một căn phòng nhỏ Phải gọi là chất nhỏ Chỉ tầm khoảng 10 thước vuông. Đập vào mắt Tuấn là xác một người đàn ông Khoảng 50 hay 60 tuổi Mặc duy nhất một chiếc quần đùa ngắn Ông đã chết Nó để ý là bụng của ông ta phình lên chất to Kiểu như mấy bà bầu 8-9 tháng vậy Tuấn thầm nghĩ chắc là do sơ gan cổ trướng đây mà Cái xác của ông nằm trên chiếc giường nhỏ Nhưng bây giờ chắc trối là Không thể di chuyển cái băng ca Của tụi nó vào trong phòng Vì chiều ngang của cửa căn phòng Nhỏ hơn chiều ngang của cái băng ca Nhìn qua nhìn lại Tạng nhà Trang nói với Tuấn Bây giờ mình lấy cái điểm ở Trên băng ca xuống Để bắt ấy lên Sau đó khiên lên băng ca Nói xong Nó nhiều mắt kêu Tuấn ra ngoài Tuấn lẹo đẹo theo nó ra tới xe Thấy nhà Trang lên xe mở cớp cái tắp lù Lấy thêm găng tay và khẩu trang Cho nó và Tuấn Rồi vừa mang thêm găng tay Nha Trang vừa nói chết chị Bình á thì mình phải kỹ chút nè em thấy bụng bự quá chắc là ung thư gan đó mà ung thư gan hay bị di căn qua phổi lắm Tuấn ngậm ngùi rồi đeo thêm găng tay với khẩu trang vô xong xuôi đâu đó thì quay trở vô trong nhà Nha Trang lấy miếng đệm trên băng ca xuống đem nhập trong phòng vì căn phòng chật nên chỉ có Tuấn thằng Nha Trang và người đàn ông lúc nãy những người nhà còn lại thì đứng gần cửa phòng nhìn vô coi Thằng Nha Trang đứng một bên để giữ cánh tay bên này. Ông kia thì giữ cánh tay còn lại. Tuấn thì nắm hai cái chân. Thằng Nha Trang hô lên một, hai, ba. Lên. Là cả ba người họ nhấc cái xác lên. Thì rầm một cái. Có lẽ cái xác nặng trồi thêm thằng Nha Trang, Tuấn và ông kia nữa. Nên cái giường cũ lâu năm không chịu nổi sức nặng mà sập xuống. Lúc đó Tuấn xanh mặt xanh mại. Mới có được chút can đảm Để cầm nắm với cái xác chết như vậy. Mà gặp pha này thì hồn dưới lại lên mây. Thêm mấy má đứng bên ngoài cửa phòng cứ là quán lên. Thằng Nha Trang dội chấp tay xá xá, lỏng nhẩm cái gì đó trong miệng, rồi nói lớn. Mình để bắt nó lại. Tuấn, nó và ông kia lại nhấc cái xác lên để qua cái tấm đẹp. Lần này thì em xuôi, hú hồn chim én. Sau khi cái xác đã nằm trên xe cùng với mấy người nhà đi theo, thì chiếc xe cuốn thương lại nổ máy, chạy về hướng đường Lê Văn Sĩ. Cuối cùng cũng bàn giao cái xác cho người nhà khăm liệm và thu tiền cước vận chuyển. Giờ định bước lên xe, thì một bà chị chắc là con hay cháu của người đã mất, dội kêu tụi nó lại. Chị dúi vào tay mỗi thằng hai trăm ngàn và cảm ơn trối trích. Tụi nó cũng cảm ơn lại, cho lên xe nổ mái vừa về tới Âu Cơ thì điện thoại của thằng Nha Trang lại treo lên. Tuấn nghĩ thầm, mày ơi, nữa hả? Chết gì nhiều gì? Sau khi bắt máy, Nha Trang quay sang nói, bây giờ mình về bệnh viện quận, lấy cái xác hội chiều á, chở của bên quận 6 một xong rồi. Tuấn chỉ nhẹ gật đầu, ngó nhìn lên đồng hồ, 22 giờ 15 lăm tối. Sờ túi áo, Tuấn lấy ra tờ 200.000 trăm nhìn trở lại bỏ vô trong túi áo. Tang Nhã Trang nói: <cười> lộc rồi, không phải ai cũng được như anh đâu. mới vô ngày đầu mà có lộc rồi. mà chiều vợ em đi với anh nữa. em thấy anh đã chắc chắn hợp với cái nghề này. anh thích nghi còn nhanh hơn em lúc mới vô nữa. Trang lịch. Tuấn cười, một nụ cười có phần chua chát. nó không nghĩ có một ngày lại làm cái nghề này. trong khi đó. Tuấn có thể làm nhiều chuyện khác để kiếm tiền Tuấn lại dựa đầu mình vào thành ghế Hít một luồng gió mát Nó nhìn ra xa xăm phía trước tôi nghĩ không lẽ cái nghề này Nó chọn mình hay sao Đúng là đời mà Không biết trước được chữ ngợ Không gì là không thể Thôi kệ mẹ Cứ xuôi theo dòng đời thôi Tới đâu hay tới đó Nghĩ nhiều chi cho nặng đầu Xe về tới Bình Hưng Hòa Lúc này hình như đã mổ pháp y xong cái xác của người đàn ông lúc chịu. Ngưu anh nhận xác nối, cái xác này đem về nhà mới liệm, vì người nhà không có tiền mua hòm, phải đi xin hòm từ thiện. Vậy là kéo cái băng ca vào, nhưng không vào cái phòng hồi chịu. Vừa bước xuống phía sau thì đã thấy có xác người đàn ông nằm ở đó, ngai ngắn trên một cái băng ca. Đầu đạc trên người ông ta đã được thay mới. Cái bên là một vài người thân. Bỗng nhiên có một thằng bước tới cặp cũ từ nó cho nó nhỏ, à, tôi em về nói với anh chủ á, là lấy tiền xe ra, lấy xác rồi nha, nhà cứ nghèo quá, bây giờ anh phải cho luôn hòm từ thiện á, tân nha trang nhanh nhậu đáp, rồi ok, anh. thì cái thằng này là bên trại hòm, tạm gọi nó là cứu trại hòm đi, nói chuyện xong thì tuấn và nha trang lại chuyển cái xác qua băng ca cho lên xe. Mặc dù bây giờ cũng còn hơi tâm lý căng thẳng, nhưng Tuấn cảm thấy nó dặn dĩ hơn nhiều. Không biết có phải như lời thằng Nha Trang là Tuấn có cái khiếu với cái nghề này hay không nữa. Chốt cuộc rồi cũng đưa xác về tới nhà, một căn nhà trong một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, mà xe cứu thương không thể vô được. Đành phải đậu xe bên ngoài, rồi thằng Nha Trang cùng với người nhà đẩy cái băng ca vô, Tuấn ở lại cô xe. Đứng ngoài đợi một lát cũng khát nước, Tuấn băng qua đường nơi có cái tiệm tạp hóa, nó mua hai lon bọt cồn, bọt cối mang bầu đồ trắng, vô tình móc trong túi đúng cái tờ 200.000 lúc nãy ra trả. Vậy là Tuấn đã chính thức xài cái lọ của người chết. Và từ lúc đó, hình như Tuấn cảm thấy nó đã chính thức bắt đầu với cái công việc tài xế lái xe cứu thương, kiêm luôn lượng xác hiện trường, cái nghề mà luôn gắn liền với thế giới tâm linh bí ẩn. Hút chưa hết điếu thuốc thì nghe tiếng bánh xe rèn rẹt vang lên điều đặn. Thằng Nha Trang kéo cái băng ca ra bỏ vô xe, đóng cướp lại. Tuấn đưa cho nó lon bọt cụm và gối thuốc, kéo nó ngồi xuống mình lề đường. Tuấn nói, Không có đi thuốc, à, cho hai mà. Ngưng lại một lát, Tuấn nói tiếp, Bây giờ, anh bác xe ôm về nhà anh chơi gần. Em cứ về đi, cho ngày mai quán trưa trưa, anh em đồ qua ở luôn. Chắc anh nghĩ làm được công việc này đó. Thằng Nha Trang cười nói <cười> Ok anh Để em về em nấu với anh chủ xe cho Vậy anh cứ để xe máy của anh bên chỗ chủ xe đi Sao đâu Vậy là hút thuốc xong Thằng Nha Trang lái xe dậy Còn Tuấn thì bẫy chiếc xe ôm về nhà nó Ở bên quận 8 Thằng cha xe ôm lúc đầu ngần ngại không muốn đi Chắc thấy mặt của Tuấn giống mấy thằng cô hồn Ngó đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya Tuấn trả thêm tiền Và năn nỉ cứ xe ôm Cuối cùng Khứa cũng e về chấp nhận, chở nó về nhà với số tiền tăng gấp đôi. Lúc ngồi trên chiếc xe ôm, đang lây quay gài cái chốt nón bảo hiểm của khứ kia đưa, Tuấn bất chợt thấy từ trong con hẻm mà lúc nãy thằng Nha Trang đẩy cái xác vô. Hình như có một cái bóng ẩn hiện. Tuấn nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của cái bóng đang nở ra một nụ cười với nó. Và khuôn mặt đó không ai khác, chính là người đàn ông đã chết lúc chiều mà tụi nó đem về bình hưng quả. Tuấn liền kêu khứa xe ôm đệ mái chạy cho nhanh ra khỏi cái đoạn đó. Tiếc xe máy đã chạy bon bon. Tuấn lại tò mò cố quay đầu lại nhìn. Cái bóng giận đứng đó, và hình như đang vẫy tay chào nó. Về tới nhà thì cũng đã gần một giờ khuya, thấy còn nhiều quán nhậu gần nhà, vẫn còn đám dân chơi đang nhậu khuya. Đúng là Sài Gòn, thành phố không ngủ mà. Tuấn lúc trước cũng có khác gì họ đâu. Nó trả tiền xe ôm rồi lủi tuổi mở khóa cửa nhà bước vào bên trong. Vì Tuấn ở một mình nên hôm nay sau khi về nhà tắm rửa xong, nó mở hết tất cả đèn trong nhà từ tầng trệt cho tới lầu một, kể cả đèn trong toilet. Nó cảm thấy ớn ớn trong người, cứ tưởng tượng ra cảnh mấy cái xác ở sau lưng thì chỉ có nước té trào mà xỉu thôi. Nằm trần trọc một hồi lâu. Tuấn cũng chìm vào trong giấc ngủ Vì hôm nay thần kinh của nó cũng căng thẳng quá nhiều rồi Trong giấc ngủ Tuấn lại mơ về những cái xác Mà hôm nay nó đã gặp Những tiếng cười ma mị Như giọng về từ cõi âm ti địa phủ Những khuôn mặt trắng bạch Lúc ẩn lúc hiện Những cánh tay quỷ dị Như cố kéo lấy nó Rồi bỗng Tuấn lại thấy ba của nó Kéo nó ra từ những cánh tay quỷ dị kia Bà nó cười với nó một nụ cười thân thương giống như ngài ông còn sống. Tuấn cảm nhận giờ đây nó thương ông hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ đã quá muộn màng, vì ông đã rời xa nó mãi mãi. Những giọt nước mắt hối hận cứ lăn dài trên khuôn mặt của Tuấn, cái hình bóng của bà cứ dần dần mờ tan vào trong làng sương khói. Bởi bắt thức dậy, khi những tia nắng chối chang chiếu qua khung cửa sổ. Tuấn mệt mỏi chỉ giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị đêm qua. Nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường, thì đã 9 giờ 15 sáng. Hôm nay Tuấn có hẹn với chú ba, là người bạn thân thiết với ba nó lúc sinh thời. Theo như ba của Tuấn kể, thì chú ba có thể gọi là bạn giàu sinh ra tử với ba nó. Còn với Tuấn thì nó luôn coi chú ba như một người chú, một người ba thứ hai của mình nói sơ về chú ba, chú ba nhỏ tuổi hơn bà của Tuấn, chú năm nay 53 tuổi. gia đình chú sinh sống tại thành phố Vĩnh Long, một thành phố nhỏ bên bờ con sông Tiền ở miền tây, với cây cầu Mỹ Thuận nổi tiếng nối hai bờ Vĩnh Long và Tiền Giang. vợ chồng chú ba cũng thuộc diện có của ăn của để, họ có một giải nhà trọ, hình như cũng năm sáu chục phòng cho công nhân thuê ở khu công nghiệp cách thành phố Vĩnh Long cũng bảy tám cây số. Và một hiệu thuốc tay lớn do tiếng bà đứng bán Cũng là nơi mà gia đình chú ở Tại trung tâm thành phố Vĩnh Long Vợ chồng chú có hai người con gái Đứa lớn thì nhỏ hơn Tuấn một tuổi Tức là hai mươi bốn tuổi Đứa nhỏ thì hai mươi tuổi Thôi thì tạm gọi đứa chị gái là Vĩnh Long đi Còn đứa em gái là Vĩnh Long em vậy Vĩnh Long đã tốt nghiệp cao đẳng rồi Cũng theo nghề bán thuốc tay của gia đình Vĩnh Long em thì năm cuối trường cao đẳng du lịch ở Sài Gòn. Lúc sinh thời, ba Tuấn và gia đình chú ba cứ qua lại tâm hỏi nhau suốt, nên Tuấn cũng hay có dịp theo ba nó xuống Vĩnh Long rất nhiều lần. Qua những cuộc nhậu nhẹt ăn uống với gia đình chú ba, Tuấn luôn được nghe chú và ba nó kể về kỷ niệm lúc còn trẻ, trôi cùng nhau làm ăn, gây dựng sự nghiệp. Và sau những nụ cười nhớ về cái thời trai trẻ đó, chú ba luôn nhắc về cái ơn của ba Tuấn. Nhờ ba nó mà gia đình chú mới có được như ngày hôm nay Lần nào như vậy Thì ba của nó cũng đều xua tay Mà lào bào Ơn với nghĩa gì chứ Trời thời gian trôi qua thật nhanh Tuấn lập gia đình Hôm đám cưới của nó Cả gia đình chú ba từ Vĩnh Long Lên Sài Gòn giữa đám cưới Chị em Vĩnh Long hôm đó mắt up Nhìn cũng lung linh Tụi nó cũng nổi bật đâu thua kém gì ai vì nhan sắc Dưới dạng hốt cơ bạn của Tuấn Hôm đó bà của Tuấn vui lắm. Những gì ông mong muốn như bao ông bố bà mẹ đã trở thành hiện thực. Được thấy Tuấn trưởng thành, thấy nó lập gia đình. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì sáu tháng sau, bà Tuấn mất sau một cơn bạo bệnh. Trước lúc ông mất đi, bà nó chỉ hối tiếc một điều, là không thể nhìn được mặt cháu nội của ông. Lúc đó vợ nó đang mang bầu tháng thứ ba. Trở về với thực tại. Hôm nay Tuấn hẹn gặp chú ba từ Vĩnh Long lên, là do chú thấy nhà Tuấn chỉ có một mình của nó ở, mà nhà lại là nhà mặt tiền, nên để không hơi phí. Chú muốn thuê lại cái tầng trạch cho Vĩnh Long mở một hiệu thuốc, và cũng muốn Vĩnh Long em về ở với chị nó. Ngày đầu Vĩnh Long học xong ra, làm cho mấy hiệu thuốc lớn ở Sài Gòn, bây giờ muốn trao mở một cái quầy thuốc riêng. Em không muốn về quê, đứa em gái cũng vậy, muốn ở lại Sài Gòn làm việc. Đúng là nuôi tụi nhỏ ăn học cho khôn Bây giờ nó đủ lông đủ cánh Thì bắt đầu bay nhảy rồi Tuấn vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi Nó lót tốt ra quán cà phê sát nhà Không quên la lớn sang cái xe bánh mì ngang đường. Y củ nè, chị đốt Bà chị bán bánh mì nhìn nó cười Mối chuột ăn bánh mì của bà mà Bước vào quán cà phê quen thuộc của Tuấn Cứ chủ quán biết ý, điện thoại Phê đá ngọt Hà Tuấn? <cười> Ý cụ sao vui? Ly cà phê đá được mang ra kèm theo một ly nước lọc. Tuấn có thói quen mỗi buổi sáng trước khi ăn uống là phải uống một ly nước lọc. Ừt hết ly nước, cầm ly cà phê đá, nó lấy cái muỗng khuấy khuấy rồi làm một ngậm, châm thêm một điếu mạnh bô trù. Tuấn nhả khối tận hưởng cái dư vị cuộc sống buổi sáng của Sài Gòn. Lúc này thì chảo xíu mại sốt cà bốc khối lên Cùng với ổ bánh mì nóng hổi Và một chút dưa chua Đã được đặt lên trên bàn Bởi bà chị lúc nãy nó vừa kêu Tuấn vừa cười vừa nói với bà chị <cười> Cảm ơn nghe chị Đột Em không có ăn được xíu mại chỗ nào Ngoài chỗ của chị Đột hết á Xem, khỏi nịnh Đưa tiền lệ mày Tuấn cười ha hả cho móc ra đưa bà hai chục ngàn Nó chọc bà tiếp bao chị năm ngàn luôn đó Cậu thốt bà nội Bà chị kia cũng không dựa bà phan cho nó điện một trạng. Mày quên đi bữa, bữa trước ăn đưa có mười ngàn à, còn thiếu năm ngàn, bữa nay sao xạo bài đặt cội thối nữa. Nó luôn là người thua cuộc trong những cuộc xéo sắc chọc kẹo với bà. Tuấn ăn ngon lành, cái sớm của nó là vậy đó, đủ thứ thành phần từ công chức cốm kệ dân văn phòng, công nhân, cho tới tụi đá xế nhập nhà, tụi xì ke. Cũng phức tạp lắm, nhưng Sài Gòn mà, ở đâu chẳng phức tạp chứ, đâu riêng gì khu quận 8 nó ở đâu. Chú ba hẹn Tuấn tầm 10 giờ sáng ở nhà của nó, nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ, chắc chú sắp qua tới rồi. Mà nhắc tiền nhắc bạc thì hay, ngoài đường có chiếc Innova 7 chỗ, biển số 64H, đang xi nhan tắp tự từ, từ vô hướng nhà của Tuấn. Nó dò chạy tra vầy vẫy chiếc xe, thấy Tuấn chiếc xe tự tự tấp vô. Khiến xe bên phụ hạ xuống Là chú ba nhìn tra cười với nó <cười> khỏe à con? vợ quay trời chú ơi Chú ở xuống uống cà phê với con luôn Chú cười Nụ cười hiền tự giống hệt như ba của nó Bước xuống ở cửa sau Là hai chị em dĩnh Long Còn người lái xe Tuấn cũng quen Đó là chú Năm, em vợ của chú ba Tất cả bốn người họ cùng với Tuấn Bước vào trong quán cà phê Chiều nước uống xong xuôi đâu đó Chú ba hỏi thăm Tuấn đủ điều Nó trả lời không kịp ngáp Lại nói về cái vấn đề cái nhà Chú ba nói Vừa nãy chú ghé con đó Là để gặp trực tiếp luôn con Như chú đã nói qua điện thoại rồi Bây giờ Còn muốn cho hai em nó thuê như thế nào Còn cứ nói với hai đứa nó đi Tuấn lướt mắt qua chỗ hai chị em Vĩnh Long Bây giờ nó mới để ý Vĩnh Long chị thì mặc một bộ đồ kiểu không sở cái áo sơ mi trắng với bộ ngực căng tròn, nó thấy rõ cái áo lót màu kem sữa lấp ló phía sau cái khe hở của những cái nút áo, cái quần tây em mặc chấm ngang mắt cái chân, hở ra khoảng cổ chân trắng nõn nà với đôi dậy bướu bì, vĩnh long mắt cúp nhẹ nhẹ toát lên một phong cách quý phái nhưng vẫn có cái gì đó rất quyến rũ. vĩnh long em thì mặc một cái áo thun body bó sát người làm tôn lên cặp ngực đầy sức sống của một người con gái tuổi mới lớn. Nó mặc cái quần xin cũng bó sát cặp mông to tròn. Lại diễn tả hơi miên man chi tiết rồi. Tóm lại, là hai chị em Dĩnh Long có thể diễn tả bằng một câu. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Vì đã quá quen biết và cô nhau như người trong nhà nên tuấn thẳng thắng luôn. Ờ anh có nghe chú Ba nói chuyện của hai đứa. Hai đứa thuê căn nhà này á, anh cũng vui. Vì hai đứa như người nhà vậy. Anh giao nhà cho mấy đứa cũng không có ngại. Tôi bây giờ như thế này đi. Anh giao nguyên căn nhà cho hai đứa. Mỗi tháng chỉ cần chuyển vô số tài khoản của vợ anh 6 triệu. Để mà anh phụ vợ anh chu cấp cho thằng nhỏ. Sắp tới anh cũng vào bên chỗ làm ở luôn rồi. Nhà giao cho hai đứa coi sốc. Nghe tướng nói tới như vậy. Thì hai chị em Vĩnh Long tròn mắt ngạc nhiên. Mà không ngạc nhiên sao được. Khi mà một căn nhà hai tầng. Ngàn sáu mét dài hai mươi mét, có sẵn trang thiết bị, mặt tiền đường lớn với cái giá Tuấn đưa ra là quá trời rẻ. Nhưng vì là người nhà, và Tuấn cũng không muốn cho người lạ thuê. Căn nhà này là nơi chứa đựng cả tuổi thơ của nó. Căn nhà đã qua một lần sửa chữa và một lần xây mới trước khi Tuấn cưới vợ. Cứ ngỡ nó là cái tổ ấm sau này của Tuấn, nhưng không phải như vậy. Tuấn nói tiếp. Nếu như chú bà với hai đứa coi anh là người nhà, thì cứ như vậy đi ha. Không có bạn tới bạn lui gì nữa hết. Tuấn kể về việc sắp tới nó sẽ làm. Và không quên kể chuyện ngày hôm qua, Tuấn đi thử chiến đầu tiên với thằng Nha Trang. Nghe xong hai chị em Vĩnh Long, đứa thì ồ, đứa thì ạ, như vẻ sợ sệt lắm. Vĩnh Long cất giọng nói, Trời đất ơi, bỏ hết chuyện rồi hay sao mà, anh Tuấn lại đi kiếm cái việc đó làm vậy? Nếu anh cần việc thì giới thiệu cho anh vô mấy công ty dược. Chạy ngon lắm á. <cười> anh cũng có thể kiếm được vậy. Nhưng mà thôi kệ đi. Biết đâu cái nghệ nó trộn mình thì sao? Ờ. Nè Tuấn à. Về phần căn nhà đó. Chú rất cảm ơn con. Vì đã có ý giúp tụi nhỏ. Chú hiểu tính của con. con về công việc mới Chú ủng hộ cái việc con làm. Cái nghề này không phải ai cũng làm được và phải có cái duyên mới được nghe con. Con cứ làm thử. Nếu cảm thấy không được thì về Vĩnh Long đi. Làm thể của chú. Câu như mình bắt đầu lại cũng được con. Nói xong, chú Ba cười lên ha hả. Tuấn nhìn sang hai chị em Vĩnh Long, mặt tuấn nó đỏ bừng lên. Sau câu nói không biết là giỡn hay thiệt của chú Ba. Ngồi uống nước trò chuyện một chút, thì Tuấn chủ động nói với hai chị em Vĩnh Long. Để một chút ở bên nhà đó. Anh đưa chìa khóa cho tụi em luôn, mà đừng khi nào dọn vô, bữa nay dọn qua chỗ làm ở rồi. Hai chị em nó cười, vĩnh long nói, vĩnh <cười> cho mượn chìa khóa đi, tụi em qua nhà coi có cần sắm sửa gì thêm á, rồi chắc tụi em chuyển qua trong ngày mai thôi hả? Tuấn vui vẻ đưa chùm chìa khóa cho chị em nó tự vô, với chú nằm lái xe, còn lại nó ngồi với chú bà chú nhìn theo dáng của chị em vĩnh long, vừa nói với Tuấn. Hờ, nhanh quá ha con ha. Ngày nào tụi nó còn bồng bế trên tay, bây giờ lớn hết trội rồi. Tuấn cười, cho trả lời với chú gọn khôn. Hờ, <cười> giọng sấy cuộc đời mà chú. Chú ba nhìn Tuấn suy tư. Chú có biết uh, chuyện con ly dị với vợ? Với uh, mấy cái chuyện làm ăn thất bại của con. Thôi đừng có buồn con, tiền mất thì kiếm lại. Chú lại tiếp tục đều dòng, chứ dễ đồng cảm. Còn chuyện tình cảm đó, chú không biết như thế nào. Nhưng mà vợ chồng không sống được với nhau, thì con cũng đừng có buồn. coi như là cái duyên nợ nó chỉ tới đó thôi. Còn con của con, nếu mà có thiếu thốn cái gì, thì cứ nói thẳng với chú. Ba mày mất rồi, chú cũng phải có trách nhiệm thay cho ba, mà lo cho mày chứ trang lừng cho con. Chú vừa nói vừa đặt bàn tay lên vai của Tuấn, nó cúi đầu gật gật. Chú ba lại cười rồi nói tiếp. À, lúc mày với con Vĩnh Long còn nhỏ đó, chú với bà của mày có nói, tụi bay đã thành mai trúc mã. Sau này tụi mày lớn lên, tao với bà mày chắc chắn lập xu với nhau rồi. Tuấn nghe chú ba thở dài. Giọng của chú lại hơi buồn à, Bây giờ chú lại thấy chuyện tình cảm của con như vậy Giống như chuyện tình cảm của con Vĩnh Long Từ ngày thằng bạn trai nó mất cũng hơn hai năm Chú thấy nó cứ mình ịn Cắm đầu cắm cổ cho công việc Chú nghe con Vĩnh Long em kể nhiều đêm Nó thấy chị nó gục khóc Ở bên tấm hình của thằng bạn trai cũ đó. Xin kể thêm một chút Vĩnh Long lúc trước có quen một người bạn trai Tụi nó quen nhau từ năm học lớp 12 ở Vĩnh Long Cha trường thì Vĩnh Long theo học cao đẳng ở Sài Gòn Thằng bạn kia thì hoàn cảnh khó khăn Nên cha đi làm giao hàng cho một công ty cùng ở Sài Gòn Thằng kia cũng có chí lớn Nó làm hơn 2 năm rồi thi lên đại học Có lẽ nó mặc cảm gia đình của nó với gia đình của nhà Vĩnh Long Nên cố gắng học để lấy một tấm bằng đại học Ngày nó được tên đầu đại học kiến trúc, cũng là ngày Vĩnh Long mất thằng bạn trai mãi mãi. Thằng kia ra đi vì một tai nạn giao thông, sau cuộc nhậu chia vui với mấy thằng bạn. Lúc ở nhà xác, Tuấn có vào để giúp người nhà thằng kia đưa nó về quê. Nó nhớ như in, bữa đó mưa lớn lắm. Vĩnh Long chạy vào khi hay tin, nó chẳng mặc áo mưa, nó khóc rất nhiều. Lúc đó Tuấn nhìn mặt Vĩnh Long, không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chuyện tình của Vĩnh Long và thằng kia chắc chắn sẽ đẹp lắm, nếu không có hai tự, nếu như. À, vậy mà hơn hai năm rồi hai chú ha? Chú ba gật đầu, giọng chú trầm buồn. Ừ, chị em nó ở đây, nếu có thời gian, bay chạy tới chạy lui an ủi cùng Vĩnh Long dùm chú. Đôi khi đồng trang lứa với con dễ nói chuyện hơn chú thím. Chú lại đặt tay lên vai Tuấn, lần này nó cảm thấy như muốn gửi gắm điều gì đó. Chú nói còn chuyện này, con nghe xong thì coi như nghe cho vui thôi nha. Tuấn hơi bất ngờ vì câu nói của chú, nhưng vẫn trả lời. <cười> chú cứ nói đi, chú cháu mình mà. Nét mặt chú nghiêm túc, rồi cất giọng nói tiếp. À, chú vẫn hy vọng con với Vĩnh lòng mà. Là một cặp như hồi xưa chú với bà mày mong đợi Chú biết con cũng trải qua nhiều cái chuyện không có mấy vui gì Đặc biệt là chuyện hôn nhân của con Nhưng mà chú hy vọng Con sẽ sớm vượt qua Và chú nghĩ con chị Vĩnh long cũng vậy thôi Nó cũng nên đón nhận một tình yêu mới Cứ như vậy Mới có thể vơi đi cái chuyện cũ Hy vọng con với nó cậu sẽ tới được với nhau <cười> chú lúc nào cũng ủng hộ cho hai đứa hết Tướng ẩm ờ trả lời Giờ Chuyện tình cảm khó nói lắm chú à Phải đủ duyên Mới tới được với nhau Mà phải thêm đủ nợ Thì mới thành vợ chồng được con biết chú có ý tốt cho con Nhưng mà cái gì Cũng phải để cho tự nhiên đã Chú yên tâm đi Con sẽ thường xuyên về đây Coi sóc tụi nó mà Chú ba lại cười khà khà Một đồ cười hiền như ma sơ. Tính tiền nước xong, thì Tuấn và chú ba quay trở về nhà nó. Tuấn lo thu xếp đồ đạc cần thiết vào trong hai cái ba lô, trội xuống dưới tầng dặn dò chị em Vĩnh Long những thứ cần thiết. Xong xuôi nó móc điện thoại ra. Alo cho thằng chủ xe, báo trước cho nó xe qua. Trả lời Tuấn là một câu nói làm cho nó ngã ngựa. Tuấn à, anh chỉ khó đợi em khoảng 2 ngày nữa nha. Em mới kiếm được cái nhà thuê ở bên quận 10 đó. "Anh thông cảm, em quên nấu dành nè." "Ờ, vậy có cần mình phụ gì không?" Thằng chủ xe dội từ chối, chắc không dám làm phiền tới Tuấn. "Vậy là nó hẹn Tuấn khi nào chỗ mới sẵn sàng thì qua luôn." Lại bấm điện thoại gọi cho thằng nha trăng. Chắc là đang phụ thằng chủ xe dọn nhà Cho nên nó nói rất vội Chắc, khi nào xong anh hú liền nghỉ ngơi đây, cho bắt đầu chinh chiến đó Vậy là có hai ngày ở không Chú bà đã nghe hết cuộc điện thoại của tướng Thì hỏi Ủa, vậy chưa đi làm liền hả con Tướng nói tình hình lại cho chú nghe Chú cười ha ha <cười> Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi đi con à, Hay là về Vĩnh Long Chơi với gia đình chú một chuyến đi Lâu lắm rồi bày đâu có về đó đâu. Tuấn nghĩ thầm cũng lâu rồi, Nó không về lại Vĩnh Long. Tôi thì làm một chuyến về đó, Chứ ở Sài Gòn cũng chán. Vậy là đi. Chị em Vĩnh Long cũng đã coi một chồng cái nhà, Và lên danh sách những thứ cần mua thêm. Con gái mà. Lấy một chiếc ba lô để sẵn, Tuấn mở cửa xe rồi bước lên, Cùng với gia đình của chú ba. Chiếc xe bảy chỗ từ từ chuyển bánh ra hướng đường Nguyễn Phan Linh, để vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xuôi về miền Tây. Về tới Vĩnh Long, Tuấn được chú ba tiếp đại bằng những bữa cơm với những món đặc sản của dùng miền Tây sông nước. Cũng lâu trội nó đâu có được ăn những bữa cơm gia đình như thế này. Những lúc rảnh rỗi, Tuấn hay cùng với Vĩnh Long trong trụi trên chiếc xe máy, vòng vèo đây đó, trong cái thành phố nhỏ cặp ven sông miền Tây. Thỉnh thoảng, nó hay dừng lại một vài chỗ, rồi nhắc lại cho Vĩnh Long nghe, về những kỷ niệm thời thơ ấu của tụi nó. Khi tuấn được ba dắt về đây chơi, hình như dĩnh long lúc nào cũng tròn mắt lắng nghe tuấn kể những câu chuyện ngày xưa. thi thoảng những tiếng cười của dĩnh long khi bị tuấn chọc kẹo. Tối hôm đó, tiệm thuốc tây nhà chú ba đóng cửa sớm hơn thường lệ. Đêm nay cả nhà chú và tuấn quay quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng. Cái sân thượng này được gia đình chú ba dùng để trồng những chậu hoa kiển và đặc biệt dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng như thế này. Ngày mai cũng phải trở lại Sài Gòn rồi. Từ cái sân thượng này có thể phóng tầm mắt ra dòng sông cổ chiên, xa xa phía thượng nguồn là cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng trăng, nhìn thật là hùng vĩ. Mùi thơm bốc lên từ tôm, mực, bạch tuộc, thịt ba chỉ, làm những cái bụng đối tra sức mà chiến đấu. Thêm một thùng bia Tiger được ướp lạnh, chia đều cho mọi người gió từ sông thổi vào mang theo cái hơi nước mát lạnh bao lâu rồi chắc cũng lâu rồi đó tuấn mới được uống một bữa vui vẻ như thế này nó cho chỉnh long uống hơi nhiều mỗi đứa cũng sáu lon mà mới ngang ngang mọi người còn lại chủ yếu là ăn uống cũng ít thôi hơn 10 giờ tối hình như ai nấy cũng đã mệt nên trúc đi từ tự, tự đầu tiên là chú thiếu ba chú nằm rồi tới lượt chỉnh long em còn lại tuấn với Vĩnh Long. Theo thói quen Tuấn đốt tiếp điếu thuốc. Thế vậy Vĩnh Long lên tiếng. Tối giờ hút 6 điếu rồi đó, không có tốt đâu. Tuấn cười cười, nó quay sang hỏi Vĩnh Long. "Còn nữa trò thôi ha. Em muốn nội nữa không?" Vĩnh Long cười nghe răng trả lời nó. "Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì âm chứ?" Tuấn cầm lon bia mới khui bước ra lan can nhìn về hướng cầu mỹ thuận gió thổi vụ vụ mát trời vĩnh long cũng bước theo nó em nói thầm đẹp quá anh tuấn gật đầu cầm lon bia ực một hơi vĩnh long lại thì thầm bên tai sau này anh dự định sao tuấn nhíu mày có lẽ tại cái thời điểm này đây là một câu hỏi quá khó đối với nó tuấn im lặng rồi nhìn vĩnh long nó đưa lon bia lên nói uống điệp. chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. và hai lon bia chạm mạnh vào nhau. mỗi đứa ngửa mặt lên uống ẩn ực. hai tiếng cốp cớp vang lên từ những chiếc lon trống được vứt xuống cái nền xi măng. tướng bệnh tay giật cái lan can. nó nói: từ sau khi ly hôn, trời công việc thất bại. nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. đôi khi anh cảm thấy bất lực. Lắm. Muốn gục ngã đi. Nhưng mà anh nghĩ anh còn của thằng nhỏ. Anh muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Bắt đầu lại từ con số 0. Cũng giống như em vậy. Em cố gắng mạnh mẽ. Cố vùi đầu vào trong công việc. Để quên đi những nỗi buồn. Không phải anh mới vừa nói. Chuyện ngày mai đáng mai tính sao? Em muốn uống nữa. Vừa nói, Vĩnh Long vừa quay bước. Định vô lấy thêm bia. Nhưng có lẽ em đã sai, cho nên loạn chọn thế xuống. Tuấn thấy vậy vội bước tới đưa tay kéo nó đứng lên. Đúng là định mệnh. Vĩnh Long nắm tay nó để lấy đà đứng lên. Nhưng có lẽ do lực kéo của Vĩnh Long mạnh quá, lại đang ngạ say, nên Tuấn bị em kéo ngã xuống. Trong tích tắc, nó ngã đè lên Vĩnh Long. Không hiểu sao hai ánh mắt chạm nhau, chết lặng. Hình như khoảng không gian và thời gian lúc đó ngừng lại, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài phần. Nó cảm nhận rõ trời hơi thở gấp cáp của Dĩnh Long và vào mặt của nó. Bỗng dừng môi tuấn từ từ dính chặt vào đôi môi của Dĩnh Long. Không biết lúc đó ai là người chủ động, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Cái giờ đây hai đôi môi như quấn chặt vào nhau, tiếng thở ngày càng gấp cáp. cả hai cơ thể như mềm tra theo từng nhịp đập, tình thịt của những con tim đồng nhịp với nhau. Bất chợt tuấn buông tay ra khỏi người Dĩnh Long. Rồi vàng đứng lên Vĩnh lòng hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó Em nhìn nó đâm chiêu rồi hỏi Anh chê em hả? Chắc anh không thích em hả? Không phải vậy đâu em Đừng hiểu lầm anh Nhưng mà anh không muốn giữ anh và em đi quá giới hạn Anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh mà Anh chưa thể quên được hình ảnh của vợ mình cho em cũng vậy Em đi còn hình bóng của người bạn đã khuất của em. Nếu như mình đi quá với hạn, chẳng lẽ em lại là người đóng thế Giờ anh cũng ngược lại. Tuấn khơm người xuống, kéo Dĩnh Long đứng lên. Em đang khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của em. Tuấn bước tới ôm Dĩnh Long vào lòng, mùi hương toát ra từ mái tóc của em thoang thoảng. Tuấn lại nấu như an ủi. Thật sự bây giờ Anh chưa thể yêu thêm một người con gái nào nữa Anh sợ phải bắt đầu lại một mối tình Nếu thực sự yêu nhau đó Thì mình sẽ là của nhau Anh không muốn như kiểu bây giờ Đến với nhau trong đam mê sát thịt Một khoảnh khắc rồi thôi Em hiểu giúp cho anh Vĩnh Long ngước lên nhìn nó Em nở một nụ cười. cười Cảm ơn anh Em nghĩ ba mẹ và em Không có nhìn nhầm người Tuấn hiểu những gì mà Vĩnh Long vừa nói Nhưng thôi Nó cũng không muốn quan tâm nhiều Thật ra Tuấn không muốn có thêm những tình cảm trắc trối Tuấn lò mò quay về cái phòng Mà gia đình chú ba đã chuẩn bị sẵn Đêm đó Có lẽ vì say Nên nó là một chất thẳng cẳng Không mộng mị gì Ngày hôm sau lòng dòng cà phê Quanh quẩn cùng chị em Vĩnh Long Rồi Tuấn lại nhận được điện thoại của thằng chủ xe Kêu Tuấn sáng ngày mai Đem đồ qua chỗ mới Vậy là chiều đó Tuấn phải đặt vé xe về lại Sài Gòn Gia đình chú ba tiện nó ra xe Chị em Vĩnh Long hẹn nó một dạy bữa lên nhận nhà Lúc Tuấn lên xe Nó cảm thấy có một ánh mắt buồn buồn đang dõi theo nó Ánh mắt đó chính là của Vĩnh Long Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh trời đi về hướng lại Sài Gòn Bỏ lại sau lưng Cái thành phố nhỏ dần xa Bỏ lại một người con gái Dẫn đứng nhìn theo